Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thằng bé Liên kết lời nói Chào chào cô ạ, cô là ai? Thư thấy liền có vẻ lúng túng thì ngạc nhiên lắm Nhưng Liên đã lấy lại được tinh thần trấn tĩnh bản thân gương cười đưa quà cho thằng bé Chào Thanh, cô là Liên, em họ của mẹ Thư Cô có quà cho con này Thằng Thanh đón lấy món quà từ cả hai tay Như một cử chỉ rất lễ phép Mà không phải thằng nhỏ nào tầm tuổi đó cũng biết làm. Nó ôm lấy món quà vào trong bộng cảm ơn Liên, rồi tung tăng vừa đi vừa nói. Con đi khoe bạn bình bạn cúi đây. Thư Liên nói vọng theo. Cẩn thận đi không ngã, nhanh nhờ xuống ăn cơm con nhé. Thằng bé vâng dạ một tiếng rồi đã mất hút qua chỗ khuất của cầu thang. Liên mỉm cười nhìn theo bóng lưng của thằng bé. Mọi cảm giác rùng rợn vừa rồi cũng vụt qua nhanh trong đầu óc. Có lẽ thằng Thanh cũng giống như mẹ của nó, không có quá nhiều thời gian được chăm sóc, cho nên vẻ ngoài xanh sao gầy yếu. Chỉ một thời gian nữa khi mà Liên ở đây, hai người sẽ được chăm cho béo ú. Cô nghĩ vậy rồi tùm tìm cười trước khi bước vào bếp để dọn bàn ăn với chị Thư. Lúc ăn cơm, Liên quay sang hỏi chị việc cái tủ quần áo khổng đồ trong phòng của mình. Chị Thư này... Em thấy trong tủ nhiều quần áo thế, chỉ có cần em dọn bớt lên nhà hay là cho vào hộp cất đi không ạ? Chị Thư ngạc nhiên nhìn Liên rồi nói, Ơ, cất đi làm gì? Quần áo đấy là chỉ cho em mà, bỏ mấy cái bộ này đi, chỉ thấy mày mặc mấy năm rồi đấy. Liên ha hốc mồm ngạc nhiên, Ơ, nhưng mà quần áo của chị toàn đối đắt tiền thôi. Em cứ lấy mà mặc đi, chị cũng không dùng được hết cả cái núi đồ đâu. Với cả nó cũng cũ rồi mà đừng có ngại. Thư nói vậy thôi chứ Liên đã thấy cả đống quần áo váy vóc treo ở trong tủ. Phần nhiều là còn rất mới, lẫn cả những cái còn nguyên tem nguyên mắt, chứng tỏ rằng Thư chưa mặc nó lần nào. Nhưng có lẽ sợ Liên ngại cho nên cô cố tình giấu lẫn vào bên trong để cho Liên không biết. Liên cảm động lắm, chấp chớp mắt mấy lần nhìn chị mình như là thầm cảm ơn, nhưng không muốn khiến cho Thư bối rối. Tình cờ Liên như lật sự nhớ ra một việc cho nên câu mày hỏi. À mà quên, ở nhà chị nuôi con mèo lớn vậy, nó là đực hay cái đấy chị, mèo Tây à? Thưa nhìn Liên bằng một ánh mắt lạ lùng rồi ngơ ngác đáp lại bằng một câu. Ở mèo nào? Nhà chị đâu có nuôi con mèo nào? Con mèo đen mà trên trán của nó có một chấm trắng ấy chị. Thưa nhìn em lắc đầu không hiểu cô nhắc lại một lần nữa. Nhà chị không có nuôi mèo, nhà có trẻ con cho nên là sợ lông lá với dịp bọ làm thằng bé ốm lắm. Liên lúc này ngạc nhiên nghiêng đầu trầm giọng nói. Em thấy nó ở trong tủ, cái lúc mà em mở tủ ra thì nó lao vào người của em. Xuyên nữa còn làm em đứng tim đó. Chắc là mèo của hàng xóm rồi, lần sau mà thấy để em đuổi nó đi. Không nó cứ loanh quanh trong nhà thì rụng hết lông ra quét dọn mệt lắm. Thư gật gù đồng ý rồi nói. Có khi là của hàng xóm đấy, gặp thì cứ xua đi cho chị nhé. Những ngày tiếp theo trôi qua một cách rất êm đềm, đúng như dự định của mình. Mỗi bữa cơm mà Liên đứng nấu lại là một quãng thời gian vui vẻ cho cả nhà. chỉ Thư và bé Thanh đều rất thích những món ăn do Liên phụ trách. Thật ra Liên chỉ nấu những món đơn giản, chứ không phải là sơn hào hải vị gì. Nhưng lâu lắm rồi hai mẹ con của Thư không được thưởng thức những bữa cơm nóng hổi đầm ấm, cho nên cảm giác ăn cũng ngon miệng hơn bình thường. Hơn nữa, nhà có thêm một miệng ăn là có thêm một người kể chuyện, khiến cho không khí của bữa cơm cũng thêm phần vui vẻ. Hai mẹ con của Thư chỉ sau vài ngày đắp béo tốt lên trông thấy, không còn dáng vẻ tiêu điều ốm yếu như lúc đầu. thẳng Thanh vốn dĩ hoạt bát cho nên khi được ăn ngon, nó ăn rất nhiều, có lúc khiến cho Liên phải nhượng luôn phần cơm của mình cho nó. Có thấy như vậy thì vui lắm, Cảm giác như những món ăn của mình được cả nhà đón nhận, như những thứ sơn hào hải vị trong một khách sạn năm sau. Ở nhà viết thư công việc cũng không có gì nặng nhọc. Liên đã bắt đầu biết dùng máy tính những lúc không có việc nhà. Cô giúp thư soạn những đơn hàng online trên mạng rồi đợi shipper đến lấy. Nói chung công việc cũng nhàn hạ mà thu nhập lại đều đặn, vì thư có một nguồn hàng chất lượng và đầu ra sản phẩm. Là những cửa hàng lớn trên thành phố quãng thời gian êm đềm cứ như vậy trôi qua Cho đến một ngày nọ thư bận việc phải trả lời khách ở nhà Cô giao lại chìa khóa cho máy cho Liên Để nhờ Liên đi đón thẳng Thanh ở trường mẫu giáo Liên đã biết đi xe tử lâu, tay lái cũng Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net